các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hay trên cảnh gây mê. Đứa nào mà không thấy thì cũng loáng thoáng nghe bên tai tiếng cô Yến than khóc hoặc là cười khanh khách. Dần dà ai cũng hãi không còn dám bén mạng qua bên nhà bà núi chơi. Chị Dung cũng hãi lắm phải bỏ về nhà mẹ đẻ mà không dám ở lại. Khi mà đêm nào chị cũng thấy cô Yến tay cầm thòng lọng đứng ở đầu giường Tóc xóa dài chạm đất, nhìn chị, mà rít lên. Vòng đây, cổ đâu? Dung ơi, ra tóc treo cổ nào? Dung ơi, ra đây, ra đây. Ấy thế là hung danh của cô Yến. Dần dần lan truyền khắp cả làng trên xóm dưới Như là dịch bệnh Ai ai cũng kinh hãi khi nhắc đến cô Yến Cả dòng họ nhà ông Định từ già đến trẻ Cứ sướng tên là cô Yến mò về Mà hành cho khổ Sống không bằng chết Căn nhà của ông bà Định Cứ thế mà dần dần vắng bóng người Chỉ còn lại một mình bà nối Ra ra vào vào Điên điên dại dại Thơ thần một mình Thoáng chốc Cỏ dại cũng mọc ôm tùm ngoài sân Bụi tre dây leo Không có bàn tay dọn dẹp Nhanh chóng mọc kín Leo trèo bùa vây lấy cả căn nhà Làm cho người ta từ xa nhìn vào Cũng cảm thấy ngôi nhà sặc lên Mồi tử khí chết chóc Sự việc lên đến đỉnh điểm Là khi bà vợ ông trưởng họ Không chịu được cảnh cô Yến tác quái oai tác quái Bà đích thân tìm thầy về chị cô Yến Rồi bị chết thảm Dưới bánh xe ben cái số là hôm ấy bà ngủ dậy từ sớm tinh mơ thì một chị trong họ ngay bên cổng nhà bà bế đứa bé vài tháng tuổi sang mà mếu máo bác, bác bác nga ơi bác nga bác xem cứu con cháu với bác ơi bà nga ấy chính là vợ ông chồng họ ấy vội vàng chạy ra đỡ lấy đứa bé rồi hỏi dồn thế làm sao thế có cái chuyện gì đấy ôi giời ôi thế làm sao mà thằng bé nó tím đèn lên thế này Chị nọ vừa khóc, mếu máu, chỉ tay về nhà mình. Hôm qua, cô Yến nhà bà núi về, cứ bảo véo rồi vần đứa bé. Chồng cháu đi làm xa, có mối mình cháu ở nhà. Cháu hại quá. Lúc thì cô ở trên đỉnh màn, lúc thì cô leo lên giường mà nằm cùng mẹ con cháu. <cười> Bác ơi, cả đêm cháu tưởng chết Chứ còn không sang đây mà gặp bác được Bác xem thế nào Bác cứu nhà cháu với bác Nga ơi <cười> Bà Nga nghe đến Lại là cô Yến Thì tái mặt Bà cuốn quần dục người kia đi vào nhà Bà nói thôi, thôi thôi thôi Một lát nắng lên Thì về hái cái lá bưởi Đun cho vào nước lên Xong tắm cho thằng bé Đẩy cái vía lạnh ra là không sao nhá Thôi thôi thôi, thôi. chết thôi Cái con Yến này tệ thế chứ lệ Chết rồi mà còn hành người ta thế chứ lệ Bà vừa nói xong Đảo mắt ra sân Bấy giờ trời mới nhá nhem Thì bà khiếp hồn Thấy cái bóng người cao cao Rong rọc Mặc quần áo dài trắng Như là vải niệm Lướt qua mảnh sân xi măng nhà bà Men theo bên hông nhà Loáng một cái Đã biến mất Bà Nga đứng sững người ú ớ, nó, nó, nó, nó sang nhà tôi rồi. Nói xong, bà trồm người lao vào sân, ngó ngang ngó dọc. Đúng lúc này, lão Hà chồng bà từ sau nhà đi đái ra. Bà vội hỏi: ông ơi, ông, ông có thấy ai vừa vào nhà mình không? Ông chồng bà nghe vợ hỏi, ngơ ngác: làm gì có ai? Cái bà này, lú à, họ. Biết là nói thì ông chẳng tin Bà quay sang bảo với nhà cô nọ Nó, nó, nó sang ra đây rồi đấy con Yến Nó sang đây rồi đấy Cô kia nghe vậy thì rú lên kinh hãi Làm cho đứa bé đang bế trên tay Cũng giật mình khóc ré lên theo Bà Nga vội vàng chấn an Không sao đâu Ở, ở bên này đông người nó, nó không dám làm loạn đâu Gớm Láo thế chứ thế Chết rồi mà còn phá Bà vừa nói dứt câu thì thế nào mà bắt nhang ở trên nghe hot nhất tại đọc